cảm á xác quán đáng sát gái c đọc chuyện audio .net. À, được Còn ngốc cà cạnh công ty. Tôi hình như là không biết cô Cô Cô cười cười cô ngốc c bạn bất bất Bên biết tại tại đang nghe audio.net Mẫn Ngây người hình như không hiện nghĩ đến vấn đề này mà không trần nha Nhàn như cười cười quan sát người đối diện xem ra đây đúng ngu đầu đó đi đề đối đây Sau ta ra gật Thủy theo phê khỏi thật Xem trí tới ty Tôi trừ Kiều mới yêu À mà là Mà là là một cô gái ngu ngốc. Cảm ơn cô cũng thật là xinh đẹp thì kiểu mẫn ngại ngùng mà gãi gãi đầu cô cho là đan thanh đã đẹp lắm rồi không ngờ cô gái trước mặt này so với đan thanh còn đẹp hơn một phần thật là đáng tiếc nhưng mà tuấn giật lại không yêu người đẹp như tôi nhàn như cười đến hết sức ư nhã cũng không có đùa cợt ở bên trong giống như là ở trần thuật sự thật mà thôi cô biết tuấn giận ư hai người là quan hệ như thế nào nghe được cô gái đó cũng biết chồng mình trong lòng của thủy k i ề u mẫn có một chút là lạ, lạ anh ấy không có đề cập về tôi với cô sao k hôn u mặt xinh đẹp của nhan như đột nhiên ảm đạm không có ánh sáng nhưng mà cũng đúng anh ấy làm sao có thể cùng với người khác nhắc tới người không quan trọng như tôi đây chứ cô không sao chứ chẳng biết tại sao t h ủ y k i ề u mẫn nghe ra trong lời nói của cô ấy có một chút bi thương có muốn biết chuyện giữa tôi và anh ấy không nhan như bưng cà phê lên nhấp một ngụm mùi vị cổ s ờ tràn đầy quang miệng của cô t h ủ y k i ề u mẫn ngồi thẳng lưng giống như là học sinh nghiêm túc nghe cô ấy nói liên tục tôi với tuấn g i ặ t Là bạn tôi tranh thủ cơ hội này mà ở trước người ngoài cố gắng diễn vai bạn gái của tuấn giật mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội nên đã chủ động thổ lộ với anh ấy nhàn như thoáng dừng lại rồi lại hỏi tiếp có muốn biết anh ấy đã trả lời tôi như thế nào hay không thùy k i ề u mẫn do s ự gật đầu một cái nhàn như cười khổ rồi nói tiếp anh ấy đã trực tiếp cự tuyệt tôi anh ấy nói đối với tôi không có cảm giác nào cả nhàn như tiểu thư à tuy h k i ề u mẫn có biết nên an ủi cô ấy như thế nào cô thật là có phúc anh ấy đã đồng ý cưới cô chắc hẳn anh ấy là yêu cô rồi nhà như n liếc nhìn cô một cái hâm mộ nói cô đừng khổ giờ đồng tuấn g i ậ t không thích cô là do anh ấy không phải là chân mệnh thiên tử của cô thôi cô vân tay cầm lấy tay của nhan như cô thật sự là đơn thuần liên t ư ợ n g nha hào cảm của nhan như đối với cô không khỏi tăng lên nếu đột nhiên có một cô gái chạy tới nói thích chồng mình người bình thường sẽ h ù n g hăng mắng lại nhưng cô ngược lại an ủi tôi thật là không thể tưởng tượng nổi đó đây cũng không phải là lỗi của cô mà tùy k i ề u mẫn lại nhận xét nhưng mà tôi lại có thể biết tại sao tuấn g i ậ t lại yêu cô nhàn như cười nhạt rồi bưng ly cà phê lên uống anh ta không yêu tôi đâu chỉ là ưa thích t r ê u trọc tôi mà thôi tùy k i ề u mẫn thở phì phò b á n thán với cô gái vừa mới quen biết anh ấy không nói là yêu cô sao nhàn như kinh ngạc nhất mười n h ả y thanh tú lên không có mỗi lần vẫn l à lùa tôi nói nhưng anh ta lại không nói với tôi một lần nào cả nói đến đây thì thủy k i ề u mẫn liền cảm thấy căm giận mà bất bình đây đúng là tác phong của anh ấy đừng thấy bề ngoài đông tấn u giật mười phần thân sĩ nhưng mà trong xương thủy của hắn cũng có chủ nghĩa đàn ông đó nhưng mà tại sao cô đột nhiên lại tới tìm tôi chứ cái vấn đề này từ đầu đến giờ vẫn quấy nhiễu thủy k i ề u mẫn vì vậy cô cất tiếng hỏi có người không thích nhìn hai người hạnh phúc hy vọng tôi làm người phụ nữ xấu xa đến c ấ p chồng của cô đi nhan như không nói ra người đó là đông n g u y ệ t nha mà tôi thì lại rất tò mò không biết rằng đ ồ n g tuấn giật sẽ cưới một cô gái như thế nào về làm vợ thật là ngại quá đã làm cho cô thất vọng rồi tôi so với cô còn kém hơn một đầu ngón tay nha thủy kiểu mẫn tự d i ễ u bản thân không đâu có lẽ cô đúng là mẫu người mà anh ấy muốn đồng tuấn giật xấu xa đa đoan cũng toàn thấy những người gian trá nội tâm hắn có lẽ k h á t vọng là một cô gái đơn thuần làm vợ mà không phải là dạng người thông minh như hắn cô nói thật sao Thủy Kiều m ẫ nhìn ra được đáy lòng của thủy kiều mẫn rất là hồi hộp nhan như quyết định giúp cô gái đơn thuần này một chút coi như là bù đắp một chút cho bản thân trước kia không chiếm được đông tuấn giật cô có muốn biết rốt cuộc đông tuấn giật có yêu cô một chút nào hay không c h ĩ n h â n là muốn m rồi đây chính là chuyện cô đã mộng tưởng từ, từ rất lâu vậy thì hai ngày sau cô đến nơi này tìm tôi vừa d ấ t lời nhàn nhờ đưa danh thiếp khách sạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net